Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series à, Thích Khách Thời Gian chương là... Cái gì đây? chương là Lão ra ra bên trong mặt trời Thì báo cáo với anh em là lẽ ra là phần này với cái phần sau của nó là mình phải đọc xong trước 6 giờ Nhưng mà cái lúc nửa đêm mình buồn ngủ mình đi mình rửa mặt đi Mình cầm theo cái điện thoại tại vì lúc đấy là đang... mở ra để xem là hôm sau có trận bóng gì hay không để bố trí lịch để xem thế là đến lúc rửa mặt thì đéo là nó rơi cụ luôn ở trong cái la ấy tắt nguồn luôn tại điện thoại điện thoại cùi mà nó không có chống nước vào phát là tắt ngúng luôn thế là mình lấy máy sấy mình sấy nhưng mà không thấy nó lên bật nguồn không lên thế là sớt ở trên mạng thì người ta bảo phải tháo ra sấy mẹ mà cái điện thoại bây giờ anh em biết là tháo ra nó khó dã man Nào là lách móng tay rồi là các kiểu, các kiểu lọ mọ gần tiếng đồng hồ mới tháo ra sấy. May quá em nó lại lên hình rồi, nó không có vấn đề gì cả. Thế nên là nó mất thời gian nên là nay mới ấp chuyện muộn. Bây giờ là gần 7 giờ rồi bắt đầu mình mới đọc được cái phần đầu của thích khách thời gian này. này. nó kéo dài cái thời gian phải thức của mình quá. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đến là hứa thành sau khi đã xâm nhập vào nghịch Việt Điện đã tiến rất xa trên cái con đường nghiên cứu về nguyền rủa thuật thì nhận được thông tin của đội trưởng thông qua cái con anh Vũ đến thì hóa ra là ông này cũng đang muốn kéo mấy cái mặt trời mà kiếp trước ông giấu ở dưới cái lòng sông lên thì là bất ngờ lần này trong một cái mặt trời mà kéo lên ấy thì lại có thế tử của cổ hoàng ở đây là cái người mà lúc trước đã từng kết hợp với hứa thanh cứu cô chị của mình ra đấy vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra, nói thật là đến bây giờ hắn vẫn không thể lý giải là vật này nó sẽ trở thành mặt trời như thế nào. Tiểu sư đệ, ngươi đã nghe qua về lực lượng vĩnh hằng chưa? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh một ngón tay chỉ vào khuôn cửa. Đây chính là lực lượng vĩnh hằng, cũng là nguyên nhân mà nó trở thành mặt trời nhân tạo. Nói xong đội trưởng phất tay, tiểu viên tử lập tức bay ra, tia sáng có rút lại... chiếu rọi tới trên cái khuôn cửa này trong nháy mắt tiếp theo những đạo phủ văn ấn ký bên trong cự thạch với màu sắc thanh đồng nhao nhao lập lòe sáng lên tựa như xúc thế vậy dưới tiểu viên tử không ngừng chiếu rọi cuối cùng tất cả phủ văn trên khung cửa bắt đầu chớp động càng có tiếng nổ vang lên ở trong thời gian rất ngắn thôi cái khuôn cửa này tràn ra tia sáng rực rỡ hấp dẫn sự chú ý của đám người ngô kiếm vu sau cùng vào lúc phủ văn ấn ký trên khuôn cửa màu xanh đồng phát ránh sáng chói mắt đội trưởng lớn tiếng mở miệng tiểu sư đệ kim ô của ngươi phi phàm là vạn sơ chi hỏa tốt nhất lấy lực lượng kim ô của ngươi phun ra hỏa diễm dẫn lửa đốt nó đi kim ô trong cơ thể hứa thành lập tức bộc phát ra biến ảo hình thành một thân ảnh bằng bạc ở bên ngoài lượn khắp bát phương sau đó trong lúc mà lý hữu phỉ hoảng sợ kim ô cực lớn này phun thiên hỏa về phía khuôn cửa biển lửa vô tận trong chốc lát liền bao phủ lên khuôn cửa này trong chớp mắt hạ xuống lại bị những đạo phủ văn ấn ký kia hấp thu càng lúc càng rực rỡ từng trận chấn động tràn ra từ bên trong hội tụ tới trên giữa cái lò so hình mũi khoan lò so này bắt đầu lắc lư rung động lại tới đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi mượn nhờ máu của bản thân khiến cho lực lượng kim mô của hứa thanh có cơ sở để biến hóa hòa diễm cũng lập tức cải biến trong khoảnh khắc đó khuôn cửa kia nổ vang Bên trong vô tận ánh sáng lập lẻ trên khuôn cửa, có càng nhiều chấn động hơn nữa, gom lại trên cái lò xo. Rất nhanh, lò xo này rung động lắc lư càng ngày càng mãnh liệt, cho đến cuối cùng nó chợt chầm mạnh xuống phía dưới. Lò xo hình mũi khoan, trong cái vòng tròn lớn nhất, toàn lực đập xuống dưới, âm thanh nổ vang ngập trời, làm đại địa chấn động, vô số núi đá tàn vỡ, thân thể nhiều người cũng lay động. Lò xo rơi trên mặt đất, lại bị hung hăng nảy bắn lên, đụng vào đỉnh của khuôn cửa. Trong nháy mắt tiếp theo, lại mượn lực để bắn xuống. Vòng đi vòng lại, không ngừng nổ vang, tựa như một cái động cơ vĩnh hằng không ngừng bộc phát, không ngừng hình thành. Cuối cùng dâng lên biển lửa, bao phủ lấy toàn bộ khuôn cửa, hóa thêm một đoàn thật lớn. Thiên địa biến sắc, bà động thật kinh người. Một bàn này, hứa thanh nhìn vào mà tâm thần kích động, là càng không cần phải nói đến những người khác. Vô luận là Ninh Viêm hay Ngô Kiếm Vu đều ngây ngốc một chút. Mà Lý Hữu Phỉ bên đó thì càng triệt để há hốc mồm la lên thất thanh. Đội trưởng cười to và phất tay, khuôn cửa mặt trời cực lớn này thu nhỏ đi, cho đến khi trở thành một đạo ánh sáng hòa hợp vào trong tay. Sau khi thu hồi lại, đội trưởng lại chỉ ngón tay tới cái vòng tròn ở phía xa. Tiểu thanh, châm cái thứ hai. <cười> Nói xong, đội trưởng xuất ra một cỗ thi thể không đầu từ tông túi chữ vật. Nhìn bộ dạng thì rõ ràng là thân thể của đội trưởng ở kiếp này Hẳn là đoạn thời gian trước bị y chặt bỏ. Giờ phút này sau khi lấy ra, đội trưởng liền ném thi thể của mình về phía vòng tròn. Thi thể kia lập tức không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành cùng loại với những hình pho tượng kia, trực tiếp đứng ở vị trí lỗ hổng giơ hai tay lên, cầm lấy tay của nhân ảnh hai bên trái phải. Trong chớp mắt này cái vòng tròn đã trở nên nguyên vẹn. Tiểu Thành, châm lửa tới ta đi. Đội trưởng ở trên mặt đất hô to một tiếng, ngứa thanh không do dự, kim ô nhoáng lên, phun thiên hỏa về phía vòng tròn. Lửa này nháy mắt bao phủ vòng tròn rồi bay đến thi thể của đội trưởng. Thi thể lập tức thiêu đốt, lan tràn về phía cánh tay của pho tượng hình người ở hai bên. Những pho tượng hình người này cũng lần lượt bị thiêu đốt, ánh mắt từng người bỗng nhiên mở ra. Trong lúc chú âm vang vọng, chúng nó giống như cái bánh răng vậy, chuyển động. âm thanh oanh oanh vang lên. Hỏa diễm càng lúc càng mãnh liệt, cho đến một lát và lúc chuyển động đạt tới cực hạn, vòng tròn lửa này hoàn toàn bốc lên hóa thành một mặt trời. Đội trưởng phi thân bay lên, giơ tay cách không chộp lấy. Mặt trời đang chuyển động kia lập tức tương tự như khuôn cửa thu nhỏ lại, bay thẳng vào tay đội trưởng rồi bị y thu hồi. Ha <cười> ha, hết thảy vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức ta có chút không thích ứng đây. Đội trưởng cười ha hả hứa thành lại lập tức cảnh giác. Ở trong trí nhớ của hắn thì mỗi một lần Đội trưởng làm đại sự sẽ luôn xuất hiện một chút ngoài ý muốn Mà đội trưởng không nói như vậy thì cũng đành Nhưng giờ phút này y vừa nói vậy Thì trong lòng hứa thanh Liền dâng lên một nỗi cảm giác bất an Chú ý tới biểu cảm của hứa thanh Đội trưởng liền bất mãn Tiểu thanh à Ngươi đây là không tín nhiệm đối với ta đó nhỉ Ta nói với ngươi rồi Lần này không phải là chuyện lớn Là chuyện nhỏ thôi Ta đã nghĩ cách từ rất lâu Không thể nào xuất hiện ngoài ý muốn được Người xem, phía trước không phải là rất thuận lợi sao, đến đây, chúng ta châm nốt cái mặt trời cuối cùng lên, sau đó liền phải xuất phát tới khổ sinh sơn mạch. Đội trưởng liếm liếm môi nhìn tới thiết cầu, phát hiện nước sông chảy bên trong đã không còn nhiều lắm, trong đó hình như còn có một chút ác linh, sau khi rời khỏi nước sông đang vùng vẫy, tràn ra ác ý. Hiện giờ có thể châm lửa rồi, phóng một mồi lửa qua đây đi, đốt cháy cả ác linh bên trong luôn, cũng coi như tế phẩm cho mặt trời mọc lên. Thư Thanh do dự, sau khi cẩn thận suy nghĩ, phát hiện đích xác là không hề có manh mối gặp chuyện không may, vì vậy cũng lựa chọn tin tưởng đội trưởng. Trong lúc giơ tay lên, Kimô liền bay lên không trung phun ra một biển lửa về phía thiết cầu khổng lồ kia. Trong chớp mắt vô tận biển lửa dâng đến thiết cầu bao phủ nó châm lửa lên. Đội trưởng đang muốn lấy ra vật phẩm từng đã chuẩn bị sẵn, khiến cho thiết cầu này hoàn toàn thiêu đốt, nhưng không đợi y lấy ra vật phẩm trong nháy mắt tiếp theo thiết cầu cực lớn này liền chấn động mạnh một cái rồi tự bay lên không trung hỏa diễm bên trên lập tức bùng phát nhiệt độ giống như không khống chế được trong khoảnh khắc tăng vọt lên mặt ngoài trực tiếp trở nên đỏ thẫm bên trong cũng là như vậy dường như đã hóa thành một cái bàn ủi khổng lồ nhưng mà như thế thì cũng đành trong nháy mắt tiếp theo bên trong càng tản mát ra chấn động kinh khủng tột cùng giống như là nó muốn tự bạo vậy Giờ khắc này trên bầu trời của tự âm trường hà thiết cầu cực lớn thiêu đốt uy áp đáng sợ khuếch tán ra liên tục trong đó cẳng chuyển giam thành kèn kết như là tiếng nghiến răng chấn nhiếp cả tâm thần nhất là màu sắc của nó trong chớp mắt liền trở nên đỏ thẫm thậm chí một chút những vị trí ở tầng ngoài bởi vì độ nóng quá kinh khủng mà xuất hiện dấu hiệu hỏa tan có từng giọt nước thép rơi xuống Giờ phút này chấn động không ổn định tới từ bên trong hỏa cầu điên cuồng tỏa ra khiến tâm thần mọi người đều dâng lên hoảng sợ Đại địa bị ảnh hưởng, xuất hiện rung động lắc lư kịch liệt, vô số cát sỏi màu đỏ tự động bay lên không trung, bị mặt trời viễn cổ thiêu đốt và thu hút. Mặt sông cũng là như vậy, từng đám nước sông ngược dòng bay lên, huyết sắc vô tận. Một màn này khiến cho trong đầu từng người bên bờ nổ vang, phảng phất như có trăm vạn đạo thiên lôi đánh vào lòng họ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đáng chết, ta biết ngay là sẽ thế này mà. Mỗi một lần Trần Nhị nghiêu ra tay thì đều không có chuyện tốt, Y không đi tìm đường chết thì không tự nhiên được hay sao? Đáng hận, ta vậy mà lại tin theo cái chuyện ma quỷ của Y. Sắc mặt ngô kiếm vu và ninh viêm trắng bệch, cảm giác nguy cơ sinh tử bỗng nhiên bộc phát toàn thân, hội tụ vào trong đầu. Sau đó thân thể họ run rẩy mãnh liệt. Ninh viêm là phản ứng nhanh nhất, gã hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy như điên. Vừa chạy gã còn vừa thu hồi nhánh mây của mình, cái bụng phập phồng vế đổ, rụt nhánh mây về. Ngô kiếm vu thì tu vi chưa đủ, có hơi chậm một chút, nhưng y cũng một phát chộp được nhánh mây đang kéo lê trên mặt đất của ninh viêm, mượn lực để chạy trốn. Lý Hữu Phỉ cũng phản ứng cực nhanh, đáy lòng lão hoảng sợ tột cùng, ra đầu run lên. Đây là lần đầu tiên lão đi theo phụ giúp hứa thanh, cho nên không hề có chuẩn bị tâm lý. Dưới mắt, nhìn mặt trời sắp tự bạo, chản ra uy áp kinh khủng, đầu tóc của lão vù một cái, cũng theo bản năng cấp tốc bỏ chạy. Ba người này chạy cực nhanh, muốn truyền tống, nhưng mà phạm vi này chẳng những có cấm chế của đội trưởng, mà bây giờ còn có mặt trời viễn cổ bao phủ, không gian hỗn loạn, không cách nào tiến hành truyền tống được. Mặc dù anh Vũ thì có thể, nhưng lông của nó còn chưa mọc đủ dài. song đời, lão tử phải chết rồi, ta còn chưa kịp đạp mái, ta hận à. Anh Vũ bi phẫn, cắn vào nhánh mây của ninh viêm, trong lòng càng bay lên vô tận hối hận. sai lầm lớn nhất trong cả đời này của ta chính là đi một chuyến tới khổ sinh sôn mạch. mặc dù ba người bọn họ phản ứng nhanh nhưng cuối cùng trong thời gian ngắn không cách nào chạy ra quá xa. ngứa thanh nhìn thoáng qua tình huống thở dài. đây lòng quán thật ra cũng có đoán trước, biết rõ đội trưởng mỗi lần làm việc tất nhiên sẽ là như vậy. giờ phút này cũng không bỏ chạy về phía đám người ninh viêm mà quay người đi tới tự âm trường hà. đối với bên ngoài chống trả chống trả, mượn nhờ lực lượng của tự âm. trường hà thì hiển nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn bất quá hắn cũng nhắc nhở đám người ninh viêm ở chỗ xa xa nhảy và tự âm trường hà ninh viêm và ngô kiếm vù nghe vậy lập tức cải biến phương hướng lý hữu phỉ thì sửng sốt một chút nghĩ đến sự đặc thù của mình hắn hưng hoang đến rằng cũng vọt theo về phần đội trưởng giờ phút này y nhìn lên mặt trời trên bầu trời mà triệt để ngơ ngác cảm thụ được chấn động kinh khủng đến từ mặt trời đội trưởng vừa đi theo hứa thanh lùi ra phía sau vừa mờ mịt mở miệng Không thể nào, ta cũng đã tính toán qua rồi, sẽ không sai, thực sự là việc nhỏ mà. Thân thể của Hứa Thành bước xuống từ âm trường Hà, liếc mắt nhìn đội trưởng. Ngươi gọi cái này là việc nhỏ sao? Thật sự là việc nhỏ, chính là vớt chút đỏ, châm chút lửa. Trái tim của đội trưởng rất loạn, lần này y thực sự không dự liệu được. Ở trong nhận thức của y thì việc này xác thực chỉ là một việc nhỏ, mà y cũng đã chuẩn bị cho việc này rất lâu. Vớt mặt trời thì có thể lớn bao nhiêu chứ? Cũng đâu phải là vớt thần linh, theo đạo lý mà nói thì không thể nào như vậy. Đội trưởng cảm thấy ủy khuất và phiền muộn trong lòng, càng có sự đau lòng nữa, y cảm thấy cái mặt trời viễn cổ này xảy ra vấn đề, không hợp với kế hoạch của mình, không cách nào lấy đi được. Tiểu thành ta muốn đi qua nhìn xem, nó không chừng còn có thể sửa. Lời đội trưởng vừa truyền ra thì mặt trời viễn cổ giữa không trung lần nữa bộc phát khí tức, chấn động càng lúc càng kinh khủng. Mặt đất bốn phía không còn là cát sỏi bay lên không trung nữa, mà xuất hiện sự đốt cháy. Núi đá cũng bị hòa tan, nước sông gần đó sôi trào. và thời khắc này, khí tức, tự bạo đã nồng đậm đến cực hạn. Mà cái mặt trời lớn như thế mà tự bạo thì quy lực của nó phải lấy từ đại nạn để mà hình dung. Có thể khẳng định một điều là toàn bộ tồn tại trong cái phạm vi này sẽ lập tức tàn thành mây khói. Đội trưởng lập tức thu hồi ý niệm cứu vãn mặt trời trong đầu, hứa thành cũng hít vào một hơi thật sâu. nguy cơ sinh tử cuồn cuộn bốc lên trong lòng, y dùng tốc độ nhanh nhất mà chui xuống nước sông. Nhưng mà vào lúc này, mặt trời viễn cổ lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên trầm xuống, thiên địa lập tức biến sắc, sóng nhiệt bộc phát. Thời khắc này uy áp trong đó đã mãnh liệt đến cực hạn, mà càng thêm kinh khủng là mặt trời viễn cổ kia không phải chỉ là trầm xuống một chút mà gào thét lao về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Trong mắt Hứa Thanh, mặt trời này vốn đã rất lớn, theo việc nó tiếp cận thì lại càng biến thành khổng lồ. Mà khoảnh khắc mặt trời tiếp cận Từ âm trường hà bốn phía quanh hắn Và đội trưởng như động lại Không cho phép bọn họ chui vào Quanh một tiếng Động tác chui vào nước sông của hứa thanh Và đội trưởng bị cứng rắn cắt ngang Sắc mặt hứa thanh đại biến Muốn cải biến phương hướng Nhưng trong nháy mắt tiếp theo có uy áp giảng buộc Hứa thanh chấn động phát hiện ra Thân thể mình cho dù khẽ động Thì cũng không thể nào cử động được Chẳng những lán như vậy Nước sông là như thế Đại địa cũng là như thế luôn Thân thể ba người định viêm cũng lập tức mất đi lực lượng di chuyển, chết để bị định trụ cứng ngắc ở đó. Đội trưởng càng kêu rên một tiếng. Có ý gì trước? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có linh trí hay sao? Do đầu hứa thành run lên, hoảng sợ trong tâm thần mọi người bây giờ, thì đã hóa thành phong bạo của tử vong, bộc phát ngập trời. Mặt trời viễn cổ kia cấp tốc tối gần, nhưng lại càng lúc càng nhỏ lại. Cho đến cuối cùng, trong lúc mọi người đang run rẩy, mặt trời vô cùng khổng lồ rõ ràng đã hóa thành, Một hòa cầu chỉ to chừng cỡ nắm đấm, bị một thân ảnh đột nhiên lộ ra từ trong hư vô nắm ở trong tay. Người hiện lộ này mặc một cái trường bào màu nâu tàn phá, tướng mạo phi phảm tuấn lãng, tóc dài tung bay cuốn ra sau lưng, tạo thành từng sợi âm hồn. Hai mắt màu lam như bảo thạch, khiến cho cả người y tràn đầy một loại khí chất cao quý khó tả. Y xuất hiện, bầu trời ngưng tụ, đại địa rắn chắc, gió cả đình chỉ thổi, hòa diễm cũng đã hóa thành những tiêu bản nhỏ xíu Giờ phút này ngay cả nước sông của tự âm Trường Hà Cũng đều trở thành bức họa Không nhúc nhích <cười> Thiên địa vạn vật Tất cả đều theo người này xuất hiện Mà toàn bộ biến thành bất động Chỉ có nhân tâm là còn có thể hoạt động Vì vậy vô cùng vô tận hoảng sợ Kinh thiên động địa bộc phát ra Từ trong tâm thần mọi người Ninh viêm sợ hãi Ngô kiếm vu đái ra quần Bọn họ nhận ra thân phận của người đến Mà lý hữu phỉ thì càng hoảng sợ vượt qua tất cả mọi người Sau khi đi theo hứa thành lão cảm thấy là Việc phát sinh mỗi ngày đều phá vỡ tưởng tượng của mình Chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi Việc lão thấy và trải qua Đã vượt cả nửa đời trước của lão Dưới mắt mặc dù không biết người tới là tồn tại thế nào Nhưng lão nhìn thấy mặt trời vô cùng cuồng bạo lúc trước Lại tựa như một món đồ chơi trong tay của người này Thì trong lòng đã sớm hoảng sợ đến tột cùng Đội trưởng bên đó còn người co rút lại Trong lòng giấy lên sóng lớn ngập trời Còn có cả vô tận mờ mịt nữa Bên trong mặt trời của ta, làm sao lại có thêm một người? Ta vớt ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Còn nữa? Người này nhìn hình như có chút quen mắt, thân thể của đội trưởng run rẩy, Cùng nhau run rẩy nữa thì còn có hứa thanh. Hứa thanh nhìn qua thân ảnh cầm mặt trời đi về phía mình, đáy lòng hắn cũng có chút mờ mịt. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới là đội trưởng đi làm việc nhỏ vớt mấy cái mặt trời, thế mà lại đặc biệt vớt cả thế tử của chúa tể lên. giờ phút này nhìn qua đối phương hứa thanh không phải nhớ tới một màn bọn họ tìm được thiết cầu dưới đáy sông lúc trước nghĩ tới lúc đó thế tử hẳn đang ngồi ngay trong thiết cầu tiếp theo hứa thanh lại nghĩ tới những lời đồn kia đoán được là thế tử và minh mai công chúa sau khi đánh một trận với thần tử của hồng nguyệt đối phương hẳn là ẩn nấp trong cái mặt trời viễn cổ này để dưỡng thương đây thật ra là một nơi ẩn núp rất tốt mặt trời viễn cổ này nó đến từ thời đại chúa tẻ cho nên thế tử tự nhiên phải hiểu rõ đối với nó Mà từ âm trường hà, nhìn thì nguy hiểm, nhưng mà theo xích mẫu ngủ say, ngược lại trở thành một chỗ an toàn nhất. Bình thường mà nói thì rất ít người có thể tìm đến đúng chỗ này, ngoại trừ đội trưởng đến đây để vớt mặt trời. Các người, làm như thế nào để tìm được ta, lại vì sao lại phải đốt nơi ta ở? Thần sắc của thế tử bình tĩnh từng bước một đi tới trước mặt hứa thanh và đội trưởng, cúi đầu bao quát, rồi thu hồi ràng buộc đối với mọi người. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu phù một tiếng liền quỳ xuống. Lý Ủy phỉ đồng dạng, ba người kịch liệt run rẩy, Còn có anh Vũ cũng hiện ra vẻ mặt sợ hãi, núp trong ống tay áo của phụ thân nó. Ánh mặt trời và khí tức đến từ thế tử tạo thành một áp lực cực lớn tới mức khó có thể hình dung, bao phủ lên cả phiến khu vực này. Đội trưởng vừa run rẩy vừa cười trừ, thân sắc càng có sự nịnh nọt, tiền bối, hiểu lầm. Đây chỉ là một hồi hiểu lầm. Chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ đi ngay. lập tức đi ngay lá nhân ra ngài không cần để ý tới chúng ta ngài có muốn quay về tiếp tục nghỉ ngơi hay không đội trưởng nói xong liền muốn lui về phía sau thế tử bình tĩnh nhìn y một cái đội trưởng phù một tiếng cả người ngã xuống trong miệng phun máu toàn thân đều phun máu tựa như một cái suối phun vậy thế tử thu hồi ánh mắt nhìn hứa thanh hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng đang trào máu thân sắc càng thêm khung kính chắp tay cúi đầu với thế tử của chúa tể trước mặt xuất ra lễ độ lúc trước thấp giọng mở miệng Chúng ta không biết được tiền bối ở đây, tới nơi này cũng là vì hoàn thành bố cục của sư tôn ta muốn vớt ba cái mặt trời ra ngoài. Thế tử nghe vậy cười nhạt một chút nhìn hứa thanh, cũng không tiếp tục hỏi thêm ở vấn đề này, mà nhìn tới chân trời nơi xa. Có người sắp tới, chúng ta phải rời đi. Tiểu hữu các ngươi vớt xong mặt trời thì chuẩn bị đi đâu? Hứa thanh do dự nhưng cũng không dám giấu giếm, vì vậy liền bẩm báo chi tiết. Khổ sinh sân mạch sau. Thế tử như có điều suy nghĩ, nở nụ cười, thân thể nhoáng lên một cái, bộ dạng cải biến, lại hóa thành một lão da da mặt mũi hiền lành. Lão thu hồi hết thảy uy áp, cả người không có chút chấn động nào, tựa như một lão trưởng quầy phàm tục, ra phút này chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Ta cũng định vào đó để ở một thời gian ngắn, chúng ta đi thôi. Thuận tiện trên đường ta nói với người một chút về việc nội tình của Hồng Nguyệt Thần Điện, cái đó và người có chút liên quan. Theo lời nói truyền ra, ràng buộc thân thể của ba người ninh viêm tan biến, bọn họ vô cùng hoảng sợ không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể nhìn về phía hứa thanh. Mà đội trưởng cũng kết thúc một màn phun máu trong châu tinh trì, sau khi đứng lên cũng kinh hồn bạt vía nhìn hứa thanh. Trong nhận thức của bọn họ thì hứa thanh đúng là người duy nhất quen biết với thế tử. Trái tim của hứa thanh cũng rất loạn, nhìn thế tử hóa thành lão già già đi ở phía trước, hắn hùng hăng điến rằng cất bước theo sau. Mọi người cũng vội vàng đi theo sau nốt, Chân ninh viêm và ngô kiếm vu mềm nhũn ra vừa đi vừa run rẩy thi thoảng liếc nhau một cái đều thấy được vẻ không cách nào tin và hoảng sợ trong mắt đối phương Quẩn thần còn sống mà đội trưởng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình giống như một tên tiểu nhị nhanh chóng bắt kịp phất tay lấy ra một cây quạt vừa quạt gió vừa cúi đầu khom lưng nịnh ngọt Lão già già, ngài có nóng không? Ta quạt gió cho lão nhân ra ngài Lão già già, ngài có mệt không? Đại kiếm kiếm còn không lấy bảo hùng ra cho lão ra ra ngồi. Mọi người run rẩy một đường đi về phía trước. Chỉ có hứa thanh thoạt nhìn coi như bình thường, chỉ là trong lòng hắn giờ phút này cũng là vô tận mở mịt. Đây là muốn cùng ta quay về tiệm thuốc sau. Thời gian trôi qua, sau khi mọi người rời khỏi, một lúc lâu sau, thiên địa nơi mà bọn họ ở lúc trước đột nhiên vặn vẹo, hư vô cuồn cuộn lên, có một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên phủ xuống. Thân ảnh này mông lung thấy không rõ tướng mạo chỉ có thể nhìn thấy một thân trưởng bào màu đỏ rộng thùng thình được sốc lên bao phủ cả bầu trời bao trùm xuống đại địa vào thời khắc này tất cả mọi thứ đều trở thành một màu huyết sắc càng có thần uy vượt xa cả quy hư sinh sôi ra giữa thiên địa vô số pháp tắc và quy tắc biến ảo khắp chung quanh thậm chí còn có thể thấy hư ảnh nhật nguyệt tinh thần vờn quanh nữa mà khoảnh khắc người này xuất hiện bốn phía trở nên mơ hồ lực lượng quyền hành của hồng nguyệt tăng vọt theo người kia phất tay thời gian nơi đây bắt đầu nghịch chuyển dường như đang quay trở lại vô số mảnh vỡ xuất hiện từ trong hư vô không ngừng tụ họp lại cùng một chỗ muốn ra sức tổ hợp lại hết thảy mọi thứ phát sinh lúc trước ở nơi này ra chỉ là những mảnh vỡ này vừa mới bắt đầu nối lại còn chưa đợi cảnh tượng hình thành thì bọn chúng liền rung động lắc lư mãnh liệt trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ mảnh vỡ đều tan nát tiêu tán đi thân ảnh vừa đến trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía từ âm trường hà liếc mắt nhìn qua nước sông liền bốc lên hà linh tới gặp âm thanh trầm thấp vang lên từ trong miệng gã trong chớp mắt ở bên trên nước sông có rất nhiều hà linh hiện ra cúi đầu cúng bái về phía thân ảnh kia bái kiến điện hoàng lúc trước nơi đây đã xảy ra chuyện gì thân ảnh khổng lồ kia nhàn nhạt, nhạt mở miệng giọng nói vang lên như lôi đình hà linh mở mịt toàn bộ đều lắc đầu vì chúng nó thực sự không biết nhận thức đã bị thay đổi thân ảnh cực lớn đảo mắt qua sau đó nhìn về phương xa sau một lúc lâu thân ảnh mơ hồ đi rồi tiêu tán giữa thiên địa chỉ có giọng nói vẫn còn vang vọng thật lâu không tan thế tử của chúa tể ngươi thế mà lại trốn ở đây như vậy ra phút này ngươi lựa chọn ra ngoài là có mục đích gì bầu trời của tế nguyệt đại vật tràn đầy u ám ban đêm càng là như vậy thấy không nổi sao trời và cũng chẳng có nhật nguyệt gì để nói phảng phất như có người trù một tấm màn đen lên bầu trời bao phủ cả vạn vật. che phủ mắt của chúng sinh. Giờ phút này, ở trong đêm đen như mực, có một trận gió ẩn nấp đang khuếch tán. Bên trong gợn sóng này rõ ràng là có một cái mặt trời nhân tạo thật lớn, nó chính là tiểu viên tử. Thế tử của chúa tể cự tuyệt lấy bảo hùng của ngô kiếm vu làm tọa kỵ, cho nên đội trưởng lấy ra tiểu viên tử. Thế tử coi như thỏa mãn với cái mặt trời nhân tạo này, vì vậy liền phất tay ẩn nấp, sau đó một đoàn người liền tiến vào mặt trời, xuất phát về khổ sinh sân mạch nhưng bây giờ bầu không khí bên trong mặt trời nhân tạo này cũng vô cùng áp lực ninh viêm ngồi nghiêm chỉnh nhưng không nhịn được mà cứ run rẩy không ngừng gã đã phải run rẩy hơn cả nửa ngày dù ra thịt toàn thân cũng đều đau nhức cả rồi mà vẫn không nhịn được cái loại cảm giác tựa như mình đã trở thành phàm nhân khi đối mặt với một con mãnh hổ khiến cho gã dù là đã tọa cũng không thể tĩnh tâm ngô kiếm vu cũng là như vậy y run rẩy dưới một chỗ mái hiên đến thở cũng không dám thở mạnh mà lý hữu phỉ thì càng khó chịu Sau khi mơ hồ đoán ra tu vi của bị lão ra ra kia, sự căng thẳng và sợ hãi của lão đã hóa thành thủy triều mãnh liệt, khiến cả người lão cảm thấy hít thở không thông. Luồng cảm giác hít thở không thông này khiến cho sự kính sợ của lão đối với hứa thành đã vượt qua quá khứ, đạt đến độ đỉnh phong. Lão cảm thấy đại sư quả nhiên là đại sư, chẳng những lai lịch thần bí, hành động càng vượt qua suy nghĩ của mình. Phải biết rằng, uẩn thần, lão chỉ từng nghe qua cái tên của tu vi này, nhưng từ nhỏ đến lớn, khỏi phải nói là người sống mà ngay cả kẻ chết cũng chưa từng thấy qua ai có tu vi như vậy, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng chưa từng thấy được. Nghĩ từ đây, Lý Hữu Phỉ theo bản năng nhìn hứa thanh. Vị trí của hứa thanh là bên cạnh thế tử, có rất ít người dám ngồi chỗ đó. Lúc đầu hứa thanh vốn cũng không dám, nhưng thế tử lại vẫy tay gọi hắn tới. Vì vậy mà hứa thanh chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Về phần đội trưởng, y là trong số ít người kia cho nên cũng dám ngồi ở đó. gia phút này đang không ngừng quạt phành phạch cho thế tử, vẻ định nọ trên mặt y từ giờ từ đầu tới giờ chưa từng tan biến. lão già già người xem lượng gió như thế nào, có muốn ta lại quạt mạnh hơn một chút hay không? thế tử ừ một tiếng đội trưởng liền toàn lực ứng phó. hứa thanh ngồi bên cạnh thế tử tóc hơi tung bay, hắn đưa mắt nhìn đội trưởng ra sức, đáy lòng rất là thông cảm, truyền cho đội trưởng một ánh mắt khích lệ. đội trưởng nhìn thấy càng lúc càng ra sức. thế tử hóa thành lão già già cúi đầu đưa mắt nhìn bốn phía dưới đất lúc trước nơi đây chính là chỗ cư ngụ của nhóm đội trưởng Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu ba đại nam nhân sinh hoạt chung một chỗ khó tránh khỏi có chút bẩn thỉu nhất là còn những đứa con nối dõi của Ngô Kiếm Vu nữa đội trưởng chú ý tới ánh mắt của lão già già vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo Ninh Viêm thủy trùng run rẩy lập tức phóng tới nhanh chóng dọn dẹp mặt đất động tác cực nhanh khiến cho trong mắt đội trưởng liền lộ ra thâm ý Ninh Viêm không quan tâm tới ánh mắt của đội trưởng, gã đang nghĩ thông. Lão già Gia nó không chừng chính là ngọn núi tương lai mình dựa vào, là Chúa cứu thế đưa mình thoát khỏi khổ hải. Chỉ cần hầu hạ tốt vị Gia Gia này, nhị ngưu cũng không dám trêu chọc đến mình. Vì vậy điên cuồng lau chùi, sau khi lau sạch sẽ, thân sắc của thế tử mới lộ ra vẻ thỏa mãn. Ninh Viêm vội vàng nhớ lại, sắc mặt một số người trong trí nhớ của mình, học theo bộ dáng của bọn họ. Hai tay cắm vào ống tay áo trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười. Ra ra, ngài nhìn xem có chỗ nào không hài lòng, cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân sẽ lập tức xử lý sạch sẽ. Nhìn bộ dạng của ninh viêm trong mắt thế tử lộ vẻ hồi ức, hình như cử chỉ của ninh viêm khiến cho lão nghĩ tới một chút những cố nhân, vì vậy ánh mắt nhìn ninh viêm cũng nhu hòa hơn không ít. Thân huyết mạch này của ngươi, độ dày cũng khá được, nếu như liên tục tinh luyện tiếp nữa, tương lai là không thể hạn lượng. Ninh viêm nghe vậy phấn khởi, vội vàng bái tạ, thế tử đã chỉ điểm. Một bàn này bị Ngô Kiếm Vũ để ý tới, y lập tức cảm thấy sốt ruột, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, anh Vũ trên người đột nhiên bay ra, sau khi đến trước mặt thế tử, nó liền cẩn thận thử đậu vào trên đầu gối thế tử. Ngô Kiếm Vũ hãi hùng kiếp vía, y cảm thấy con anh Vũ này muốn chết, thế nhưng thế tử lại không chú ý, ngược lại nhìn anh Vũ vài lần nở nụ cười, thân huyết mạch của ngươi lại càng thú vị. mắt thấy lão già già không xua đuổi mình, anh vũ có chút kích động ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn mọi người rồi chuyển ra lời nói một gia nhất ra xuất thế, các người tính cái rắm mau gọi gia già gia già đến rồi. Cái thi từ rắm chó không kêu này vừa ra, ngô kiếm vu hít vào một hơi, tâm thần cũng đang run rẩy. Ngay lúc y sợ mình bị liên lụy, thì thế tử chỗ đó lần đầu chuyển ra tiếng cười, Lão tổ. Nhà của người năm đó Cũng không có cái thói quen cổ hoàng này Anh Vũ nghe vậy vội vàng mở miệng Lão tổ tính là cái gì Già già lớn nhất Già già tốt nhất Già già vạn tuế Thế tử cười giơ tay lên Sờ lông trụi thùi lủi trên người của anh Vũ Hiển nhiên là có chút yêu thích với con anh Vũ này Mà anh Vũ vô cùng thuận theo mà kệ thế tử chạm đến mình Trong lòng vô cùng đắc ý Sau một lúc lâu mắt nhỏ quét qua nhìn ninh viêm Tiểu ninh Còn không mau lau sạch sẽ nơi này đi tại sao ngươi không có chút nhãn lực nào vậy ngươi phải nhớ kỹ về sau mà nơi có da da của ta ở thì không thể có một chút vết bẩn nào ninh viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh vũ anh vũ khinh mệt quét mắt tới ninh viêm trầm mặc tiếp tục lau nhà anh vũ nhanh chóng xem xét chỗ thế tử phát hiện đối phương không ngăn cản lời nói của mình lá gan của nó liền lớn lên quay đầu khinh thường nhìn đội trưởng còn ngươi nữa Ngưu gì gì đó ngươi quạt như này là kiểu gì chưa ăn cơm sao thêm chút sức đi còn nữa tốc độ của chúng ta quá chậm ngươi một tay quạt cho da da của ta tay kia quạt cho mặt trời để mặt trời thiêu đốt càng nhanh hơn đội trưởng dừng động tác lại nhìn anh Vũ anh Vũ ngẩng đầu khinh mệt như trước đội trưởng nhau mắt lại vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này thế tử bỗng nhiên chuyển ra lời nói Ngươi tới thiên Hòa hải năm... à người tới thiên hỏa hải năm đó chính là ngươi phải không đội trưởng nghe vậy trái tim đập mạnh một cú nhanh chóng lắc đầu không phải ta, không phải ta Ánh mắt thế tử thâm sâu liếc nhìn đội trưởng Nhưng không có ý hỏi tiếp Đội trưởng nhẹ nhàng trong lòng thở ra Tay trái vung lên Vội vàng lấy ra thêm một cây quạt Vẫn là tiểu vũ hiểu chuyện nhắc nhở đúng Lão ra ra ta đi quạt cái mặt trời này Nói xong đội trưởng hai tay khởi động Trong khoảng thời gian ngắn Tốc độ của mặt trời đã nhanh hơn không ít Mắt thấy trần nhị nghiêu cũng thuận theo mình Mà thế tử còn giúp mình gõ đối phương Nội tâm của anh vũ vô cùng kích động Lá gan hoàn toàn lớn lên Nó cảm thấy lúc này chính là thời khắc mình tỏa sáng, cũng là đỉnh phong của chim sinh. Vì vậy triệu hoán phụ thân mình tới đây xoa bóp cho Gia Gia, sau đó nhìn hầm hầm vào hứa thanh, chuẩn bị báo thủ. Còn người nữa, tiểu thanh, đường dài đằng đẵng ngươi còn không khiêu vũ cho Gia Gia ta, để cho Gia Gia vui vẻ. <cười> Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vù nghe vậy lén lút nhìn nhau. Đội trưởng thì cười nhạt, hứa thanh từ đầu đến cuối, mặt không cảm xúc do phút này đưa mắt nhìn anh vũ Anh Vũ ngẩng đầu chuyển ra âm thanh ngạo mạn. Ngươi nhìn cái gì? Ặc, Lời còn chưa nói hết, nó liền phù một tiếng té xuống mặt đất, trực tiếp phun máu là lên thất thanh. Làm sao còn có độc? Hứa thanh thần sắc bình tĩnh, không để ý tới anh Vũ, mà nhìn về phía thế tử cùng kính mở miệng. Tiền bối! Lúc trước ngài nói là nội tình Hồng Nguyệt có chút liên quan tới ta, không biết cụ thể là gì. Thế tử liếc mắt nhìn anh Vũ, mỉm cười sờ tay lên người nó trong mắt rất nhanh lộ ra một tia kỳ dị, quay đầu nhìn hứa thanh. Đây là đoàn sát thủ sư tôn chuẩn bị cho ta, một loại độc nguyên rủa thần linh. Hứa thanh biết rõ ánh mắt thế tử có ý gì, vì vậy mới giải thích một câu. Thế tử nghe vậy lộ ra biểu cảm cười nhạt, bây giờ lão đã biến hóa thành bộ dạng một lão già già hòa ái, phối hợp với nụ cười này tựa như là trưởng bối nhìn tiểu bối nhà mình vậy. biểu cảm của hứa thanh thì càng lúc càng cung kính sau một lúc lâu giọng nói khàn khàn của thế tử vang lên trong mặt trời ngươi đã từng nói với ta xích mẫu là địch nhân chung của chúng ta ta không biết sư tôn ngươi có kế hoạch gì nhưng vô lận như thế nào muốn nhắm vào xích mẫu thì ngươi đầu tiên phải giải quyết được hồng nguyệt thần điện đã trước đó lần thứ nhất ta đi hồng nguyệt thần điện ngoài trừ một chút nguyên nhân riêng tư và kế hoạch ra thì quan chính là chuẩn bị tìm kiếm một chút nội tình mà xích mẫu, lưu lại cho thần điện. Thế tử nhìn về phía hứa thành ninh viêm và ngô kiếm vù cũng vảnh tay lên, đội trưởng bên đó thì trừng mắt nhìn. Ta đã từng nói với người, mặc dù lúc ấy thiên đạo ảnh hưởng, cho nên người không cách nào nghe được quá nhiều. Nhưng có lẽ ngươi còn nhớ rõ ta đã báo cho người biết, trước khi xích mẫu chưa có thành thần, thì đã bị phụ thân của ta chém giết. lời này của thế tử vừa ra ngoài trường đội trưởng và hứa thanh tâm thần của tất cả mọi người đây đều chấn động mãnh liệt thần sắc đại biến theo bản năng hoảng sợ nhất là lý hữu phỉ láo thân là người địa phương sau khi nghe được tin tức tạc liệt này trong đầu bỗng nhiên nổ vang mà nội tình xích mẫu lưu cho thần điện chính là lớp da lột xác năm đó từ phàm hóa thần trong đó ẩn chứa nồng đậm lực lượng nguyên thủy của hồng nguyệt nó mới là hạc tâm của hồng nguyệt thần điện có nó ở đó thì thần điện sẽ không bị hủy Bởi vì người ngoài tới gần đều sẽ bị đồng hóa mất đi bản thân Trở thành tín đồ của xích mẫu Dù là tu sĩ thần điện cũng không dám đụng chạm Chỉ có thể cung phụng Dù là thần sứ cũng chỉ cần xin chỉ thị xích mẫu Được sự đồng ý mới có thể sử dụng Nhưng xích mẫu ngủ say Thế bây giờ không cách nào đáp lại Chỉ có người có lẽ là có thể Mắt của thế tử có thầm ý nhẹ giọng mở miệng Hứa thanh như có điều suy nghĩ Ở một bên đội trưởng nhấn mày Mà thế tử cũng không lên tiếng nữa cứ như vậy thời gian ngày qua ngày trôi qua mặc dù đã quen với việc thế tử ở bên cạnh thế nhưng ngô kiếm vu ninh viêm còn có lý hữu phỉ vẫn còn luôn căng thẳng không dám thả lỏng chỉ có anh vũ ở đó thế tử phất tay chấn áp độc dược nó mới lần nữa vô cùng phấn chấn giễu võ dương oai bất quá đối với hứa thanh hiển nhiên nó đã hoàn toàn sợ vãi đái nhưng đối với những người khác thì nó không coi ai ra gì vinh mặt hất hàm sai khiến ninh viêm nhiều lần nghiến răng đội trưởng cũng thì thoảng cười lạnh Nhưng có thế tử ở đó, họ không tiện phát tác. Mà anh Vũ cũng không ngủ ngốc, thế tử có đôi khi nghỉ ngơi, nó một tức không giỏi. Mắt thấy không có cơ hội, đội trưởng liền ghi việc này trong lòng, bắt đầu bận dọn chuyện của mình. Y thường xuyên ở lúc thế tử nghỉ ngơi, ở ngay trước mặt hứa thanh lấy ra một cái gương chui vào, rồi rất nhanh lại xuất hiện. Mỗi lần ra phút này, đội trưởng đều đắc ý nhìn hứa thanh, muốn nhìn thấy vẻ mặt giật mình từ trên mặt hứa thanh. Hứa thanh mỗi lần đều trầm mặc Nhưng ánh mắt đội trưởng nhìn qua nhiều lần, vì vậy đáy lòng hắn thở dài một tiếng, hỏi ra lời mà đội trưởng muốn Nga. Đại sư Huynh, những người này ngươi đang làm cái gì đó? Đội trưởng Nga vậy cười ha hả rốt cuộc cũng chờ được những lời này. Tiểu Thanh, ngươi ở trong khổ sinh sơn mạch được một khoảng thời gian rồi, ta không tin là ngươi không biết. Ngươi là phiền muộn trong lòng, cho nên lâu như vậy mới hỏi ta có đúng hay không? Ha ha, ngươi đoán không sai đâu, ta đúng là đi vào nghịch nguyệt điện. Đội trưởng vỗ vai hứa thanh một bộ là ta hiểu cái bộ dáng của ngươi ta biết rõ chứ tiểu thanh có lẽ ngươi cũng đã thử qua khổ sinh sân mạch nhưng bị kẹt ở cửa vào thứ hai phải không trên người của ngươi có quyền hành của hồng nguyệt cho nên ngươi không thể nào thông qua được đáng tiếc là ngươi không thấy phong cảnh của nghịch nguyệt điện rồi ta nói với ngươi dạo gần đây nghịch nguyệt điện đã xảy ra chuyện lớn bên trong xuất hiện một vị đàn đạo đại sư đội trưởng thần thần bí bí thấp giọng mở miệng về phía hứa thanh không ai biết được lai lịch của vị đàn đạo đại sư kia nhưng ta nói với người dưới sự cố gắng của ta bây giờ ta cùng đại sư đã là hảo hữu trí giao. hứa thanh do dự hắn không xác định là có phải đội trưởng đang nói mình không đang lúc muốn hỏi đội trưởng lại hiện ra vẻ mặt ngạo nghễ không nói tới cái này nữa quay lại ta sẽ nói chuyện xưa của ta và đại sư cho ngươi chúng ta nói điểm chính dạo gần đây ta tiếp nhận một nhiệm vụ trong nghịch nguyệt điện mấy ngày nay chúng ta có thể tiện đường hoàn thành một chút thù lao cực kỳ phong phú Có lão già già đây, chúng ta sợ cái chó gì, cho nên mấy ngày nay ta đã nhiều lần đi tìm nhiệm vụ. Hứa Thành hiểu rõ, cái thói quen dùng hết thẻ tài nguyên ở bên người đội trưởng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vì vậy hỏi một câu. Nhiệm vụ gì? Đội trưởng nhỏ giọng mở miệng. Có một tu sĩ nghịch nguyệt điện không may, tu luyện cái gì mà thân thể bách độc bất xâm, kết quả chúng phải kịch độc, thân đang bế quan, nhưng đã rất lâu không thể động. Tu sĩ này hiển nhiên đã dùng tất cả biện pháp cũng không hóa giải được độc dược, hẳn là độc pháp sắp chết, cho nên hắn không tiếc lộ ra tung tích tuyên bố nhiệm vụ cầu cứu ngay trong nghịch Nguyệt Điện. Giọng nói của đội trưởng rơi vào tai Hứa Thanh, Hứa Thanh không nói gì nhưng hắn cảm thấy nội dung câu chuyện này sao mà có chút quen tài đến vậy. Hắn nhớ lúc mình ở nghịch Nguyệt Điện đã từng gặp một cường giả tự xưng là tu hành công pháp thân thể bách độc bất xâm. lúc ấy sau khi giao dịch hắn còn nhắc nhở đối phương nhiều lần là không thể trực tiếp nuốt đan dược của hắn sau đó đối phương một mực không có xuất hiện lại mà mình cũng bận rộn luyện đan ở trên người lý hữu phỉ cho nên không chú ý nữa là cùng một người sau hứa thanh thì thảo trong lòng người này hẳn là rất gấp cho nên trả thủ lao cực kỳ phong phú đội trưởng xuất ra một quả đào cắn một miếng rồi tiếp tục nói ta nghĩ có lão già già ở đây đối phương nếu như dám câu cá chúng ta cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì Nếu như thực sự có tâm cầu cứu mà nói, Tiểu Thanh, với độc đạo của ngươi thì chắc hẳn hóa giải chỉ là việc nhỏ. Đối với chúng ta mà nói, thì cái này không khác nào là đi nhặt tiền trên mặt đất. Đội trưởng nói xong lấy một quả táo đưa cho Hứa Thanh. Thế nào, Tiểu Thanh, có làm không? Tuy rằng ngươi không tiến vào được nghịch nguyệt điện, nhưng không sao, còn có sư huynh ở đây. Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, hắn dự định đi xem người kia, phải chăng là... Nếu như thực sự là vậy, thì mình hoàn toàn chính xác có thể thuận tay giải độc Dù sao thì tin tức về nguyên rủa đối phương đưa cho mình lúc trước là thật. Giờ ăn độc đan của mình lại xảy ra vấn đề, vậy thì mình cũng phải đi giúp một chút. Mắt thấy hứa thanh đồng ý, đội trưởng mừng thầm trong lòng, liếc mắt nhìn thế tử đang đả tỏa xa xa. Có uẩn thần ở đây mà không dùng thì quá lãng phí rồi. Trên thực tế chuyện này y còn có mục đích khác, chính là muốn dương danh trong nghịch nguyệt điện. Từ sau khi gia nhập vào nghịch nguyệt điện, đội trưởng liền phát hiện kết cấu ở chỗ đó, biết được các cái dạng kiểu cửa hàng bên trong cái thân núi này. Danh tiếng chắc chắn là điều cực kỳ trọng yếu, mà y thì lại không nỡ đi bán những đồ vật của chính mình. Vì vậy dự định đi tìm một lối tắt khác, dựa vào việc trợ giúp người khác để mở ra quảng sáng của bản thân. Còn có chính là đan cửu đại sư kia, mỗi ngày bên ngoài miếu thờ quán còn có rất nhiều người chờ đợi, ta cũng không chen chân vào được, phải nghĩ biện pháp. Đội thưởng tâm tư chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh, bỗng nhiên mở miệng. Hứa thanh, ngươi nghiên cứu đối với Nguyên rủa thế nào rồi? Đã có một chút hướng suy nghĩ. Hứa thanh chú ý tới trên người đội trưởng. Lúc này đội trưởng đang rất đắc ý, cùng khoe khoang đối với việc gia nhập nghịch Nguyệt điện. Cái này khiến hứa thanh cảm thấy là mình vẫn không nên. Báo cho đối phương biết, mình cũng đã gia nhập nghịch Nguyệt điện. Việc này sẽ khiến niềm vui của đội trưởng tan biến. Không sao. Nguyên rùa sao có thể dễ dàng bị giải khai như vậy Nhưng mà khi nào người có thời gian Thực sự có thể đi nghiên cứu giải nạn đan một chút Đội trưởng nói xong Trong mắt lộ ra vẻ ước mơ Tiểu thanh ngươi không biết đâu Đối với người của nghịch nguyệt điện mà nói Ý nghĩa của giải nạn đan là quá lớn Lúc trước không phải ta đã nói với ngươi Là dạo gần đây nghịch nguyệt điện đã xảy ra chuyện lớn sau Xuất hiện một vị đàn đạo đại sư Ta chính là hảo hữu trí giao của vị đó Hứa thanh nghe vậy khẽ gật đầu Người này không đơn giản Hắn là một kỳ tài đàn đạo, có thể chế tạo rất nhiều giải nạn đan Ta cũng là đoạn thời gian trước may may mắn kết bạn với hắn, gối đầu nói chuyện với nhau. Ta bội phục tài hoa của hắn, hắn tán thưởng sự bác học của ta, vì vậy hai ta đã trở thành hảo hữu trí giao. Thông qua lần nói chuyện đó, ta cũng biết được càng sâu về tài hoa của vị đại sư này. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ hồi ức, bộ dạng vô cùng cảm khái. Hứa Thanh chỉ chứng mắt nhìn mà không nói chuyện. Tiểu Thanh, ngươi cũng không nên lản lòng Không sao cả, ta đã nói với đại sư, hắn cũng đã đáp ứng cho ta một khoản giải nạn đan. Đến lúc đó ta lấy vẻ cho người nghiên cứu một chút, nhìn xem chúng ta có thể phá giải hay không, cũng là chế tạo ra một chút. Lời của đội trưởng đưa tới sự chú ý của Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vu. Lý hữu Phỉ bên đó cũng tò mò nhìn lại, bọn họ thì cũng không có gia nhập nghịch nguyệt điện, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe đến hai chữ đại sư và chế tạo rất nhiều giải nạn đan, thì Lý Ú Phỉ theo bản năng lén lén liếc nhìn hứa thanh. ninh viêm nhịn không được hỏi một câu nhị nguy sư huynh vì đại sư của nghịch nguyệt điện kia lợi hại như vậy sau có thể chế tạo rất nhiều giải nạn đan à sau khi đi tới tế nguyệt đại vực lại thông qua truy nã của âm dương hoa gian tông ninh viêm và ngô kiếm vu đã có chỗ hiểu rõ đối với giá trị của giải niệm đan giờ phút này nghe được lời đội trưởng thì hết sức giật mình ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây hẹn anh em phần sau nha